chương bốn trăm lẻ chín nữ thần quý mặc nôn ngôn ngữ thời khinh khinh ánh mắt sáng lấp lánh nhà nàng nam nhân đầu góc quả nhiên so với nàng hoàn hảo xử quý nhuế cho tới bây giờ không nghĩ tới này đó nàng đầu góc đều dùng nghiên cứu thượng cho nên không hướng phương diện này nghĩ tới nay bị quý mặc nôn cùng thời khinh khinh vợ chồng lưỡng nói như vậy tâm cũng linh hoạt lên quý nhuế nói ta sẽ cùng nghiên cứu sở lãnh đạo nói nhưng đội trưởng tốt nhất có thể nhường mặt trên sau mệnh lệnh chấp hành đứng lên tài sẽ càng thêm nhanh nhân tâm di động cũng không nhất định mỗi người đều như nàng như vậy tưởng cho nên vẫn là trực tiếp đến cái công h à n g hảo quý mặc nôn dạ nói có thể chuyện này nói xong quý nhuế mang theo thời khinh khinh nhìn này sử dụng tàng thi vi rút ước chế tế tàng thi nga không không phải hẳn là nói là tàng thi phải nói là bán nhân bán thi tuy rằng như trước không c ó hô hấp cùng tim đập nhưng bọn hắn cũng là có nhân hình thái các phương diện chỉ tiêu cũng hướng nhân loại nghiêng ngày đó trở lại đế đô đem ấy t r ă m chỉ biến dị t ă n g thi đưa tới sau thời khinh khinh cũng chợt nghe quý nhuế nói t ă n g thi v ì rút ước chế tễ tiến độ còn có một chút thí nghiệm không có nhìn thấy chân nhân hiện tại gặp được ngược lại cảm xúc thâm hậu bọn họ hiện tại đại bộ phận là này trạng thái một ngày lý có một phần tư thời gian còn có thể khôi phục t ă n g thi trạng thái lại nói tiếp bọn họ đều không biết bọn họ nghiên cứu có tính không thành công đã tốt lắm thời khinh khinh vô vô quý nhuế bả vai nói cơm muốn một ngụm cầu ăn tổng có thể thành công xuân chi miên đã có muốn tỉnh dấu vết cho nên mầm móng rất nhanh sẽ có ở phòng nghiên cứu lý đợi nửa ngày thời khinh khinh cùng quý mặc nôn liền ly khai hai người đi ngang qua giao dịch khu rất nhiều người đều đối bọn họ chỉ trỏ trong giọng nói đều quay t r u n g quanh ngày hôm qua nói chuyện về nhà sau thời khinh khinh khó tránh khỏi có chút đắc sát thấy không có ta cũng bị phong làm nữ thần chỉ vào cái m ũ i của mình ánh mắt mở được thật to khoe môi che giấu không được đắc ý tươi cười nay một màn ở quý mặc nôn thoạt nhìn manh manh đát chóc tay nàng hôn ở nàng trên m ũ i xuống phía dưới hôn ở nàng trên môi nghiền ma thời khinh khinh lời ư biếng b u ô n g xuống thân thể quý mặc nôn đem nhân ôm vừa v ặ t biết nàng phạm l ư ờ i ôm lấy nàng về phía trước đi mẹ hai đứa bé nhìn đến ba mẹ trở về ôm ôm bọn họ đ u ổ i vây quanh bọn họ chuyển động đứng lên thời khinh khinh khả hai cái hài t ử nói lời này đồng thời phát hiện trở về sau bọn nhỏ trở nên so với bên ngoài hoặc bắt chút đại khái là nơi này làm cho bọn họ cảm nhận được an toàn đi bởi vì nơi này là bọn họ ra a thời khinh khinh sờ sờ hai cái hài t ử đầu đi chơi nhi đi ngày mai mẹ mang bọn ngươi đi nhà ông bà ngoại các ngươi là có thể cùng ca ca đệ đệ ngọn nhi đối với thời chi huyên cùng khi ngôn thời chi hành cùng thời chi khoảnh vẫn là nhớ được cũng thực thích biểu ca cùng biểu đệ nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy bọn họ vẫn là thực vui vẻ thời chi hành nói mẹ ta muốn cấp ca ca đệ đệ chuẩn bị lễ vật còn có ngoại công bà ngoại cứu cứu mợ bài ngón tay nhỏ một đám sổ thời chi khoảnh cũng tưởng muốn chuẩn bị lễ vật quyết định cùng đệ đệ thương lượng một chút xem bọn hắn đưa cái gì hảo thời khinh khinh nói ngoại công bà ngoại bọn họ đều tốt lắm mẹ có lễ vật chuẩn bị cho bọn hắn ngươi còn chưa có nói xong đã bị quý mặc nôn ngừng nhường đứa nhỏ chính mình chuẩn bị đi thời khinh khinh nghiêng đầu xem quý mặc nôn một lát s ờ s ờ đứa nhỏ đầu không nói cái gì nữa cũng đối nàng không phải hẳn là qua cho can thiệp đứa nhỏ quyết định nàng phải làm cái khai sáng mẫu thân học b lpli đòi ổ